quê và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 5 của rời làng, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Các bạn cũng có thể ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách mua những cuốn sách chính là những tác phẩm của tác giả. Có những tác phẩm đã được chuyển thể thành audio, đã được xuất bản thành sách hoặc ủng hộ a tũn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like note subscribe để theo dõi khi mở tụn ra những video mới trên kênh YouTube Quảng Tốn Live được phát sóng công chiếu vào 19 giờ 15 phút mỗi ngày. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu rút bởi lễ do thầy hành chủ trì, nhờ có thêm trận đòn trí từ của thằng con trời đánh, cường say ngồi im không quậy phá nữa. Sáng sớm ra trừ có cái gì nhét vào bụng. Ấy cho nên bây giờ lão bình chọc mới ngồi một tí thôi mà đã cảm thấy bụng đói cồn cào. Lão lức nhìn mâm cỗ thịnh soạn một cách thèm thuồng, dù đói nhưng lão vẫn lầu bầu, nguyên rủa thầy hành, mẹ cha thằng hoạn lợn, hôm nay lễ lạt gì mà lâu thế. Chút lại còn hóa vàng Có khi phải nhịn đói đến quá ngọ Buổi lễ kết thúc mặc kể cho lão hoản lợn kiêm thầy cúng đang dặn dò Minh Hiếp Dán bốn lá bùa theo hướng đông Tây, nam, bắc Lão Bình Trọc bẻ luôn cái đùi gà Cho vào trong miệng nhai nhồm nhòm Lúc hai thầy trò Minh Hiếp ngồi xuống mâm cỗ Lão Bình Trọc cũng đã sơi ấm bụng Sau vài tuần rượu Minh Hiếp rụt rè hỏi thầy Hanh Thầy, thầy có nghĩ là bố em Bố em bị quả báo Cho nên, cho nên mới thành ra như vậy hay không? Có lẽ nào là do em đi đào trộm mồ? Thầy Hanh lùa nốt chỗ miến trong bát vào miệng Sau khi làm ngụm canh cho đỡ nghẹt Thầy giải thích Bố cậu ăn cơm dương gian Làm việc âm phủ Chắc lúc sang cát cho nhà nào đó không cẩn thận Nhiều khi nhặt xương người ta còn sót Cho nên là bị người âm nó ám Chạy cho Minh Hiếp thở dài thường thuật. Lão Bình Chọc chạm cốc với thầy Hanh. Rồi cắm cuối đánh chén nhiệt tình. Trong lúc rượu đã ngà ngà say. Lão Bình Chọc nói luôn với tay hoàn lợn. Kiêm thầy cúng. Dịp cuối năm ngoái. May tôi và thằng Minh Hiếp không tham. Nếu mà cô làm quả đào trộm bộ ăn tất liền. Không khéo giờ này cũng chả được ngồi đây. Đèo mẹ. Thầy Hanh dùng tay móc móc miếng thịt gà. đang dính răng. Đoạn thầy từ tốn Tiền <cười> Ai mà chả thích Nhưng mà Vấn đề là có máu kiếm tiền hay không Thôi chứ còn Lão Bình Chọc bực mình Như là chẳng phải nọc Lão văng ngay một câu Vào mặt của thể Hanh Một cách không chút kiên nghệ tí nào Mày kiếp Mộ con làng mà ông Cứ làm như là tổ bối Riêng cái việc dính bùa chú của đám mò mường là đủ chết rồi Khéo lúc ấy tiền còn chưa kịp chạm vào tay Đã ra đồng nằm với tổ tiên đi chứ Trong lúc ba kẻ trộm mộ đang đánh chén tân bừng Cường say được thằng con rời đánh rúi cho bát xôi cùng với mấy miếng thịt gà Biết thân biết phận cho nên gã ngồi mái ở trong góc nhà Ăn hết xôi và thịt Ăn no cũng là lúc buồn ngủ díp mắt Cường say nằm vật ra nền nhà ngủ ngon lành Chiếc bát xứ còn dính một chút xôi Được gã ôm khư khư trong ngực Cơm no rượu say Lão bình chọc liếc nhìn gã thông ra hụt Nằm co quắp như con chó đốm Lão chép miệng nói với mình hiếp Đưa mẹ vào viện tâm thần Khám chữa mà còn chẳng ăn thua May ra được bác sĩ kê cho Vài biến thuốc an thần Cùng vị thuốc ngủ cho đỡ quậy phá là cùng Tan cuộc nhậu trời đã ngả về chiều Nắng đã bắt đầu dịu lại mâm cố ăn xong vẫn còn nằm trồng chơ trước nhà Thầy Hanh cùng Minh Hiếp nằm lăn ra ngủ ngay cạnh đó. Riêng Lão Bình Chọc vẫn leo lên cái phản gỗ quý để nghỉ ngơi. Nhìn thấy Minh Hiếp ngồi dậy tìm điếu cày Lão Bình Chọc nói một cách chán nản. Bố con mình bày mưu tình kê sai. Tưởng ném chai thuốc sâu làm lũ cá chết là sướng. Ai ngờ bố tình đi tình lại thế không ổn. Riêng cái tiền đấm mõm cho bọn cán bộ thôn. Rồi cán bộ xã. Nó cũng mất khối. chưa kể hẹn. Có khi trắng tay do cá bị bệnh hoa giả thằng cọng Làm cho thằng ngay sơi Vốn lười lao động Cho nên khi nghe Lão Bình Chọc nói như vậy mình híp cũng muốn ngãn ra ngay tiếng ngáy như sấm của bố mình Ở góc nhà vọng lại mình híp lờ đờ nhìn Lão Bình Chọc rồi hỏi Thế theo bố Con phải làm gì Nếu như lễ xong nữa không ổn Thầy Hanh cũng vừa tỉnh giấc Nghe đến chữ lễ Thầy đưa tay véo miếng sôi gất cho vào trong mồm rồi phán Nếu thế thì phải lập đàn tràng lớn hơn chứ còn sao Lão Bình Chọc lườm tay hoạn lợn Kiêm thầy cúng Đoạn nói Giờ người cũng bài lắm Chỉ rách việc lại tốn tiền Là mẹ nó liều bà chuột cho nhanh Đầu xót một lần Nhưng mà đỡ khổ Lão còn chưa nói dứt câu Tự nhiên lão cảm thấy có một hiện tượng khác lạ xảy ra Vậy là 20 thang thuốc Đã bắt đầu phát huy tác dụng Liếc nhìn lão thầy cúng và Minh Hiếp Đang mải hút thuốc lào ở ngoài hiên Lão Bình Trọc đưa tay vén cặp quần ngó vào kiểm chứng Ấm trà vừa pha xong Mặc cho hai gã bạn nhậu mời ngồi lại bàn chuyện Lão Bình Trọc xin phép đi có việc ngay lập tức Bước ra khỏi cánh cổng nhà Minh Hiếp Lão Bình Trọc nhằm thẳng hướng quán thịt chó Của em mận mà tiến Lão đi nhanh lắm Đi cứ như là bị ma đuổi Nói đúng hơn là lão chạy nước rút Chó ở trong làng nghe tiếng bước chân bình bịch liền sổ ra, sùa âm mỹ cả một góc làng. Cúc dọn dẹp nhà cửa xong, quay ra rửa nốt đống bát đũa ở trong chậu. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối, cho nên ô cô ôm quần áo vào nhà tắm. Vốn là cô gái nông thôn chất phát, dù đã ở nhà chị Ngân được nửa năm, nhưng Cúc không quen tắm ở dưới vòi sen. Đợi hứng đầy trậu nhựa, lúc này cô bắt đầu dùng chiếc gáo để tưới nước lên người. Mọi ngày bật đèn trong nhà tắm sáng trưng cho nên Cúc không để ý. Hôm nay do vội quá, cô quên chưa bật công tắc. Tuy vẻ ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào cũng đủ để cho Cúc nhìn rõ. Ở trong phòng tắm, không đủ ánh sáng. Thế cho nên Cúc phát hiện ngay, chỗ gắn quạt thông gió, có một thư ánh sáng màu đỏ đang nhấp nháy. Kiên nhẫn nhìn lên Cúc giật mình khi phát hiện Đó là một cái camera nhỏ xíu đang hoạt động Mặc dù bọt xà phòng vẫn dính ở trên người Cúc vội vàng mặc quần áo Rồi chạy ngay xuống phòng khách Gặp chị chủ Trái với mong đợi của Cúc Sau khi vào nhà tắm nhìn chiếc camera siêu nhỏ Vẫn đang chuyển tín hiệu Chị Ngân thở dài một cách nhẹ tanh Chào ơi Chị tưởng là có chuyện gì xời, Chắc là mấy đứa nhỏ nó để quên ở đó Nhìn vậy thôi, nhưng đó là đèn nhấp nháy báo tín hiệu sắp hết pin Chứ không có quay được gì đâu Chị tin vào các cháu nhà chị, chúng nó lành lắm Cũng nhớ lại, lần bị Lão Bình chọc đánh thuốc mê Rồi bị cứng bức ở nhà Lão Hanh Cô dùng mình vì trận đòn ghen oan uổng Tưởng rằng bỏ làng sẽ để lại sau lưng mọi oán hận Ai ngờ, sống ở đây cũng lại gặp tình huống oái oăm như vậy Khi thấy chị Ngân nói đây là chuyện nhỏ Cúc lặng lẽ vào buồn Nhét mấy bộ quần áo vào ba lô Rồi xin phép được ra ngoài sống Mặc kệ cho chị Ngân hết lời nhọt ngọt nhạt Cúc vẫn cứ quyết định Là cô phải rời đi thôi Cô sẽ từ bỏ luôn ước mơ Học nghề may ở chỗ này Mặc dù cô đã mất hơn 8 tháng Làm công không cho nhà họ Lúc xuống bên dưới sảnh đón Cúc Nhìn cô thôn nữ hàng xóm vẫn còn mang nét mặt bàng hoàng Hằng chỉ nói an ủi được vài câu Thôi em quên chuyện đó đi Bây giờ em ở chung phòng với con Hiên Rồi từ từ để chị tính Đêm hôm đó Cúc và Hiên Nằm dù gì nói chuyện đến tận khuya rồi mới đi ngủ tuy vậy Dậy sớm đã quen Chưa đến 6 giờ sáng Cúc đã lau dọn xong phòng khách Chưa quen với mọi thứ, giống như ở căn hộ nhà chủ cũ. Lúc đợi chị Hằng thức giấc, rồi hỏi Han, bắt tay vào làm bữa sáng cho cả nhà. Ngồi ăn sáng, nghe vợ kể lại chuyện của Cúc. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, để cân nhắc ngược xuôi. Đợi cho cả nhà ăn sáng xong, bây giờ Khải mới quay sang nhìn Cúc, rồi ôn tồn. Tổng thời, từ giờ buổi sáng. Có khi là em ra văn phòng của chị Hằng để làm việc nhé. Thôi thì cứ từ từ. Chiều về, em lo cơm nước cho cả nhà. Đợi anh cùng với mấy người bạn thành lập công ty thương mại xong. Lúc đó em về làm nhân viên cũng chưa muộn. Cúc nhìn hai vợ chồng Khải một cách đầy ngưỡng mộ. Cô xúc động không nói được thành lời. Sau vài phút chấn tĩnh, Cúc bày tỏ. Dạ vâng, em sẽ cố gắng. Để không phụ lòng tốt của nhà anh chị Hiên gọt hoa quả xong Nói động viên Cúc Việc học máy tính và luyện tiếng Anh Cho tốt, chị Cúc cứ để em giúp cho nhanh hơn Kim đồng hồ nhích Sang con số 8 Mọi người chuẩn bị rời căn hộ Thì bất chật có tiếng chuông cửa reo Hiên nhanh nhẹn mở cửa bước ra Trong khi đó Cúc biết ý Đứng lên thu dọn bát đũa cho ra chậu rồi rửa Tiếng cười nói chào hỏi Khiến cho tim Cúc loạn nhịp Dù đứng ở góc khuất nhưng cô vẫn nhận ra Đó chính là giọng của lão già đốn mặt Chưa bước chân vào nhà Đã thấy lão bình chọc nói oang oang Gồm, hiện đại quá đừng Cũng bất tiện Cư dân phải có thẻ mới được vào thang máy May là cậu bảo vệ dưới sảnh nhớ mặt bố Cho nên quẹt thẻ Rồi ấn số tầng giúp đi Đèo mẹ Khải sang sái Giót trà rồi quan tâm hỏi à, Bố lên Hà Nội sớm Có việc gì thế Sao bố không điện để con đánh xe về đón? Lá Bình Chọc theo thói quen Ngồi khoanh tròn trên chiếc sofa Rồi trả lời cậu con dạy Dạ ôi, về chuyện Tôi đi có việc thế còn sớm Cho nên ghé qua xem xem con Hiên Dạo này nó ăn ở học hành thế nào Chứ có cái gì đâu Nếu mà quá muộn Đến lúc tôi sợ là anh chị đi làm cả Chẳng có ai ở nhà Mãi mê nói chuyện một lúc Khi nghe tiếng vòi nước chảy cùng với tiếng bát đũa lách cách va vào nhau, đôi mắt cú vỏ của lão Bình Chọc như dán chặt vào cặp mông căng tròn của cô thôn nữ. Dù cô này đang quay lưng lại nhưng lão vẫn nhận ra đó là Cúc, quả đúng là oan da ngõ hẹp. Gặp lại Cúc khiến cho lão Bình Chọc nhớ lại căn gác thờ của nhà lão Hanh. Chính tại đó, lần đầu tiên trong đời lão cảm giác như được chạm ngưỡng thiên đường, mặc cho con rẻ và cô con gái đang hỏi Han mời ăn hoa quả. Lão Bình Trọc cứ thế mà ngây ngất nhìn, nuốt nước bọt khan vì thèm muốn. Cả tối lúc lão Bình Trọc vào phòng khách, dù giữa có mấy cái bát nhưng Cúc chẳng muốn dừng tay, cô không dám quay mặt lại vì sợ, nhìn thấy mặt lão dê già đó, rồi không khéo cô lại bưng miệng nô vì kinh tởm. Không mấy khi được bố vợ ghé chơi. Đầu giờ sáng có cuộc hẹn với đối tác Nhưng Khải đã hoán lại để ngồi tiếp chuyện Lão Bình Chọc dù không muốn rời căn hộ Khi nhìn thấy Cúc Nhưng trước sự mời mọc nhiệt tình của con rể Và sự động viên của hai cô con gái Lão đành tặc lưỡi cùng với con rẻ Đi xuống tầng 2 ngồi cà phê Lúc đi lướt vào khu bếp Đôi mắt của Lão Bình Chọc lít nhanh về phía Cúc Ngay sau đó lại nhìn xuống quần mình Rồi khẽ thở dài Có lẽ Lão đã nhanh chóng Quay về thực tại Khi nhớ lại sự việc của tuần trước Tại nhà Mận bán thịt chó Dọn hàng xong cũng quá trưa Mận dự tính tắm rửa sạch sẽ Rồi ngủ trưa cho đỡ nhọc Từ ngày mở quán thịt chó Cô phải thức giấc từ 5 giờ sáng để chuẩn bị Hầu hết các quán đều có người phụ giúp Chỉ riêng quán này có mình Mận đảm trách Nhiều lúc thấy vất vả Mận cũng tính thuê thêm một người Tuy nhiên cứ nhầm tính Mỗi tháng lại tự nhiên mất đi một khoản Trong khi quán không thật sự sôi động. Nhiều lúc Mận lại nghĩ, rồi hay là thôi, mình cứ từ từ đã. Lúc khép cửa vừa chuẩn bị vào nhà tắm, thì bất chật Lão Bình Chọc lù lù xuất hiện như con ma só. Việc Lão mò đến đây giữa ban ngày làm cho Mận ngạc nhiên. Cô chưa hỏi đã bị Lão cầm tay lôi luôn vào trong giường. Mặc kệ cho người Mận ám mà đầy mùi chả chó riêng mẻ mắm tôm. Lão cũng chẳng bận tâm Cái gì đến nhanh Thường thường đi cũng nhanh Lão Bình Chọc vội vàng leo lên người Mận Rồi lăn xuống còn nhanh hơn cả cơn gió thoảng Thậm chí cô Mận còn chưa cảm nhận được Thì Lão đã xong việc của mình Nằm thở hồn hèn Như đoán được sự thất vọng của Mận Lão Bình Chọc ngậm ngùi nói như thanh minh Mày, Mẹ kiếp Lúc ngồi nhà thật cường say Rõ rõ là hừng hực mà Chạy đến nơi thì thì, thì lại nhanh ngoài thế Hài Ai... Có lẽ hai chục thang thuốc chưa có tác dụng nhiều lắm. Thôi, đợi anh uống nốt chục thang còn lại nhé. <cười> Ngoan rồi anh có thưởng. Dù sao hôm nay cũng bỏ công nhịn suốt thời gian vừa qua. Cô mận biết Lão Bình Trọc sĩ diện đã quen. Đã vậy tính Lão lại cục xúc cho nên cô không muốn làm Lão mất mặt thêm. Bởi dù sao từng ngày Lão về nhà phục thuốc để tìm lại bản lĩnh đàn ông. Cô cảm thấy thoải mái vì không bị con dế già quấy nhiễu và làm phiền như trước. Mận ngồi đó gật gù tỏ vẻ thông cảm. Cô vuốt ve khắp người của lão Bình Trọc rồi an ủi: "Em mừng cho anh vì gặp đúng thầy đúng thuốc đấy. Vừa nãy em thấy anh rõ ràng bắt đầu có phong độ trở lại rồi, không khéo tháng sau còn lợi hại hơn xưa." Lão Bình Trọc nghe cô Mận nói, Thay vì mừng rỡ trước những lời có cánh, Lão nổi điên lên quay lại chửi phát vào mặt cô Mật. tổ sư còn đi điều ngoài. Tao hiểu chưa đầy 5 phút mà mày khen đẻo có phòng độ, độ cái mẹ mày. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng, bị Lão già chửi vỗ mặt, khiến cô Mật nổi lòng lên. Cô không chút kiêng rẻ. Cô đứng phát dậy mà quát. Ông biến ra khỏi đây ngay. Đoạn cô Mận cầm quần áo ném thẳng vào người Lão Bình Chọc chỉ tay ra ngoài. Đi ngay. Nhà tôi không phải là cái nhà thổ. Để ông chửi tôi là đĩ. Đã yếu rồi còn bày đặt ra gió. Về để cho con mợ, vợ già nó sắt thuốc lâu hầu tiếp. Có khỏe thì mò ra ngoài thị trấn. Chi tiền để gái nó hầu. Đây không rỗi hơn. Vượt qua nỗi sợ bị trả thù. Ngay khi Lão Bình Chọc vừa ra khỏi cửa. Cô Mận đưa tay xé liền mấy tờ lịch đốt vía. Lúc Ngọc Lửa bén vào giấy. Cô Mận đưa đưa tờ giấy đang bốc cháy qua háng mình ba lượt. Sau đó lầm bẩm Viết lành thì ở, viết giữ thì đi. Lão Bình chọc vác bộ mặt hầm hầm ghé qua nhà đứa cháu họ mượn xe máy. Ngay khi nổ máy, lão chạy thẳng ra ngoài thị trấn. Đích đến không đâu khác chính là Mạnh Xuân Đường. Dựng xe trước cửa phòng khám. Lão xông ở bên trong mà không thèm quan tâm đến những con bệnh khác. Tuy nhiên vừa nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của lương ý Quách Kha. Chuyên nhân đời thứ bảy của Mạnh Xuân Đường. Tự nhiên Lão Bình Trọc lại mềm tính lại. Có lẽ là vì ánh mắt sắc lạnh của vị Lương Y. Lão không dám to tiếng. Sau khi bắt mặt cho Lão Bình Trọc Vị Lương Y mở sổ. Rồi thong thả nói từng câu từng chữ. Theo đúng lịch khám bệnh kê đơn. Và bốc thuốc lần trước. Tính dòm này. Ông vẫn chữa uống đủ 30 thang. Việc ông vội vã đến ngay phòng khám. Tôi đoán... Hồ lông, không kiêng chuyện quan hệ. Vì vậy cho nên mới thành chữa đi đến chợ đã tiêu hết tiền. Lão Bình Chọc lúc này chỉ còn biết ấp ống thú nhận. Lão kể rành giọt từ lúc ăn nhậu cùng bọn Minh hiếp cho đến việc cùng em mật thì chó vui vẻ ra sao. Lão cũng kể rành giọt việc hưởng lạc thú không quá 5 phút. Sau một hồi đắn đo, Lão hỏi vị lương nghi. Theo thầy, liệu tôi có cải thiện được tình hình không? Hay là... Vị lương y rót cho Lão Bình Trọc tách trà bạc hà Đợi cho con bệnh nhấp môi uống trà Ông trầm ngâm khẽ hỏi Quan trọng là tôi nói ông có nghe hay không thôi Lão Bình Trọc liếc nhìn qua phòng khám rồi thở dài Vâng, thì tôi đã ở đây rồi xin thầy cứ nói Vị lương y ôn tồn giải thích Ông vốn là người khỏe mạnh Tuy nhiên hiện nay có hiện tượng đó là do âm thịnh dương suy. Việc quan hệ với người phụ nữ đó dẫn đến cạn kiệt tinh khí trong người. Nói theo cách khác của dân gian tức là tốt mái hải trống. Nếu ông muốn trở lại bình thường, ngoài việc uống đúng đủ 30 thang thuốc như tôi đã kê, ông cứ tìm người khác quan hệ là ổn. Lá Bình Chọc há hốc mồm kinh ngạc. Lão lầm bầm như đang tự nói với bản thân Ồ, lại còn có cả cái loại đó à Dù không thích uống cà phê Nhưng để mặt cậu con rẻ Lão bình chọc đành ngồi nhâm nhi Cappuccino ở dưới tầng Câu chuyện không đầu không cuối Giữa bố vợ và con rể Khiến cho Lão phát chán Liếc nhìn đồng hồ đã 9h20 Lão nhắc khéo Thôi, muộn rồi, anh cứ đi lo công việc của anh Chút tôi đi có việc rồi quay về quê luôn Khải thoáng chút ngần ngơ Nhưng cũng đứng dậy xin phép bố vợ đi có việc Trước khi rời khỏi quán Khải giận dò Nếu bố không vội thì cứ ở nhà bạn con vài ngày Cuối tuần vợ chồng con đưa bố về Lão Bình Trọc nhớ đến thân hình con bé Cúc Trước mặt con rẻ Lão gật gù nói một cách ra vẻ miễn cưỡng à, Thôi thì anh đã nói vậy Chút tôi đi có việc Chiều tôi quay về nhà anh Nha. Được ngày trời nóng ngay từ sớm Ngồi sau cậu xe ôm chạy vòng vòng hỏi thăm nhà Ở dọc con đê Hoàng Hoa Thám Cuối cùng Lão Bình Trọc cũng tìm được nơi cần tìm Nhưng mãi ở trên tận đê Yên Phụ Lúc thanh toán tiền xe Lão sót ruột cằn nhằn Biết thế đi taxi cho mát Có khi còn rẻ hơn cả ngồi xe ôm Sau vài lần bấm chuông Bà giúp việc Đứng sau cánh cổng sắt Đưa mắt nhìn như thăm dò giò bác, bác hỏi ai ạ? Lão Bình Trọc đưa tờ giấy cho bà giúp việc đọc Nheo mắt nhìn biển số nhà Rồi nói một cách chắc chắn Ông Hào có hẹn tôi sáng nay đến đúng địa chỉ này Ngồi trong phòng khách chất đầy đồ cổ Từ sàn nhà cho đến các bậc cầu thang Lão Bình Trọc không khỏi choáng ngợp Ở đời lão luôn tự phụ cho rằng mình đã ăn cơm khắp thiên hạ Thế nhưng hôm nay Lão được mở mang tầm mắt Vị chủ nhà mặc bộ đồ Được may bằng một loại lụa tơ tầm hào hạng Có theo hình chim và dòng ẩn mây Ông lặng lẽ quan sát động thái trên khuôn mặt của khách Sau khi châm lửa vào chiếc tàu Jeep một hơi Bây giờ chủ nhà mới nhẹ nhàng nói Như đọc được suy nghĩ của người ta Chắc ông ngạc nhiên Vì thấy nhiều đồ cổ <cười> Thật ra bộ sưu tập của tôi chất từ đây lên tận tầng 6 cơ Càng trên cao đồ càng có giá trị Lão Bình chọc lúng túng Rồi giới thiệu à thừa tôi là chỗ quen biết với thầy hành ở dưới thượng tính. Khi chủ và khách đã ngồi xuống bộ trường kỷ con nên đài từ thời nhà Nguyễn, ông Hào nhìn thẳng vào mặt của lão Bình chọc rồi hỏi: "Từ đoán này ông đến gặp tôi chắc là có món đồ cần bán hả? Bởi người có nhu cầu mua đồ cổ ở đây, tôi và dân sưu tập đều quen mặt cả. Biết chủ nhà không thích vòng vo." Lão bình chọc mở chiếc ba lô vải đã cũ, lấy ra một vật được bọc trong miếng vải sa tanh màu đỏ sầm. Lúc lão mở miếng sa tanh, vị chủ nhà khẽ ổ lên một tiếng. Cầm trên tay chiếc cơi đựng trầu được chế tác bằng vàng. Ông Hào lấy chiếc kính lúp soi những dòng chữ Hán, được khắc dưới đáy cơi trầu rồi giải thích. Đây là một đoạn kinh Phật để dăn dạy con người. Cái điều đáng quý chính là dòng chữ Bảo Thái, là nên hiệu của vua Lê Dụ Tông. Có nghĩa là chiếc cây vàng này có từ những năm 1720 đấy <cười> Đặt chiếc chơi cầu cây trầu bằng vàng xuống Ông Hào nhìn Lão Bình chọc đoạn thẳng nhiên Thực ra tôi chờ người đem bán đồ tùy táng trong mộ quý phi này đã lâu Cuối cùng ông cũng tìm đến Ai đúng là vạn sự tùy duyên mà Khi tìm đường đến nhà ông Hào Một người sưu tập và mua bán đồ cổ có tiếng Lão Bình Trọc đã nghĩ ra một câu chuyện để hợp thức hóa việc mình sở hữu cái cơi trầu. Lão không ngờ ông này lại chỉ đích danh đây là đồ tùy táng trong mộ của quý phi. Biết con dấu cũng không qua được mắt của ông Hào. Lão Bình Trọc thanh minh, à chẳng qua là tôi tôi được được cháu. Nó nó nhỏ bán hộ mà. <cười> Ông Hào vẫn bập bập cái tẩu trong miệng, đợi cho Lão Bình Trọc nói xong. Ông liền thông báo. Ngôi mộ cổ đó, thực ra được một nhóm chuyên gia đào mộ, đưa vào tầm ngắm từ lâu rồi. Nhưng bọn đấy nó mê tín xem ngày cẩn thận. Chỉ là không ngờ đến ông và đồng bọn của mình lại đào trộm trước. Lão Bình Trọc sốt ruột. Thế, thế bây giờ ông tính mua cái cơ trầu này ra bao nhiêu? Ông Hào mở tủ, lấy cái cân điện tử rồi đặt cái cờ đựng trầu lên, nhìn mặt đồng hồ hiển thị những con số, ông gật gù thán phục. xưa các cổ biết chế tác ra cái cờ trầu này là mất gần 2 cây vàng, nay tôi trả ông đúng 20 cây vàng 4 số 9. Nếu ông thích tiền mặt, tôi cũng có thể thanh toán ngay được. Sau một hồi cò kè, cuối cùng lão Bình chọc chấp nhận bán món đồ cổ quý giá trong hào. Lấy 24 cây vàng Nhét chỗ vàng vào túi Lão Bình Chọc từ biệt vị chủ nhà Chuẩn bị đi có việc Bất giác ông Hào hỏi Ông vẫn còn viên ngọc lấy Ở trong miệng của quý phi Thế bao giờ cần tiền Thì cứ mang đến đây nha Nhưng mà tôi dặn trước Đồ vật có linh đấy Ông mà giữ lâu những món đồ ấy Ở trong nhà chẳng chóng thì chảy Sẽ sinh chuyện Lão Bình Chọc xứng người Khi nghe nhắc đến viên ngọc quý, lão quay lại. Sao biết là tôi có viên ngọc? Nhà ông chất đầy đồ cổ có sao đâu. Ông Hào lại giít thuốc bằng cái tẩu quý, đợi cho khói thuốc tan dần trong không trung. Bây giờ ông bắt đầu cho lão bình chọc biết. Tôi đọc kỹ trang sách có miêu tả lễ tang của quý phi. Danh sách đồ tùy tán được liệt kê đầy đủ. Lúc khẩu hàm trong cấm cung người ta có nhét viên ngọc quý vào miệng. Nhà tôi được các thầy phong thủy Thầy Pháp cao tay yểm bùa trấn trạch trừ tà Ông không tin Cứ việc giữ viên ngọc đó mà xem <cười> Đến lúc uh, có chuyện Thì ông sẽ biết là tôi không có nói đùa Thấy không nấn đá thêm được nữa Lão bình chọc chia tay vị chủ nhà Lão cũng hứa là sẽ cân nhắc Rồi đem viên ngọc đến đây Bước dọc con đê yên phụ Để vẫy xe taxi Tranh thủ lúc trưa nắng Con đường khá vắng vẻ Lão Bình Trọc vạch quần rồi úp mặt vào gốc cây cổ thụ để giải quyết nỗi buồn. Nhìn dòng nước tiểu màu đỏ như móng chảy ra. Lão Bình Trọc bất chật trợn mắt dùng mình kinh hoàng. À, để, để, để. Khuôn mặt của Lão chuyển sang trắng bạch như là người chết đối Từ phía xa vọng lại, tiếng còi hú xe cấp cứu in ỏi. Đó là những âm thanh mà Lão Bình Trọc nghe thấy trước khi lăn quay ra bất tỉnh bên lề đường. Tranh thủ sáng sớm, Hằng xuống dưới sảnh rồi đi tắt sang bên chợ dân sinh gần đó. Bởi vì nhà có việc đột xuất, cô phải mua rau và thức ăn cả tuần. Lúc Hằng quay về căn hộ, bữa sáng tất đã được cúc bày biện xong xuôi. Trong lúc Hằng dặn cúc chế biến thức ăn trước khi bỏ vào tủ lạnh, Hiền cũng tưới hoa ở ban công rồi lau cửa kính cho sạch. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã gần 7 giờ, ba chị em ăn sáng để bắt đầu một ngày mới. Đúng lúc mọi người đang ăn, Khải mở cửa bước vào trong sự ngạc nhiên của Hằng. Không đợi vợ lên tiếng hỏi, Khải giải thích ngắn gọn. Sáng nay, bà ở dưới quê thuê xe đã vào thẳng trong viện. Chắc là bà nhớ và lo lắng cho ông quá Cho nên trước để đến 6 giờ sáng đã có mặt Tranh thủ lúc hai ông bà chăm nhau Anh quay về nghỉ ngơi Bởi đêm qua ông ngáy to quá Dù đã xin y tá bông để nhét vào tay Nhưng cũng chẳng thể nào ngủ được Hàng dục chồng ngồi sáng rồi nói Anh đã mua đồ ăn sáng cho bố chưa? Khải vừa ăn vừa chậm rãi Bác sĩ dặn là sáng nay nhịn Để con đi thử máu Sau đó người nhà cho uống nhiều nước Để con nội soi bằng quang Anh chậm mắt một chút cho đỡ mệt nhá. Chút nữa anh vào trong đấy thăm cũng chưa muộn Sáng này các bác sĩ còn phải họp dòng ăn Hiên rót cho anh rể chén trà gừng Cô quan tâm hỏi Bác sĩ có nói là thầy em mắc bệnh gì không? Hằng chép miệng nhắc em gái Nói bao lần rồi Ở trên này không được gọi là thầy bố nữa Khải nhẹ nhàng trả lời ờ, Chắc là còn phải xíu ăn thêm nữa Chiếu chụp thì mới biết được Lúc đầu họ nghi là viêm cầu thận Nhưng không phải Ngồi nghe mọi người trao đổi Cúc giữ im lặng Cô không muốn tỏ thái độ Thực tâm lúc này cô chỉ muốn con dê già mau chết quách đi cho rồi Nỗi khổ tâm sự Nhục nhã khi bị giày vò Cô sẽ ôm hận Mà sống để bụng chết mang theo đợi đến khi mọi người dùng bữa sáng xong Cúc nhanh nhẹn dọn dẹp để một chút nữa Theo chị Hằng ra văn phòng du lịch Hiên bận học buổi sáng cho nên Nhận đưa cơm trưa vào bệnh viện Lo việc giấy tờ cũng như gặp gỡ trao đổi Các bác sĩ là việc của Khải Không bấy khi phải chăm sóc bố vợ Khải kiêm luôn việc ngủ Tại bệnh viện buổi đêm Tuy nhiên sự có mặt của mẹ vợ sáng nay Dù không nói ra Nhưng Khải như chút được gánh nặng Ít ra đêm nay Khải sẽ có một giấc ngủ trọn vẹn lão Bình Chọc mở mắt Thấy bộ mặt lo lắng của bà Lâm Lần đầu tiên phải nằm viện dài ngày Khiến cho Lão khó chịu ở trong người Thế nhưng có vợ ở bên cạnh để sai bảo Cũng làm cho Lão ấm lòng Mặc dù Khải rất chu đáo Thế nhưng Lão vẫn giữ khoảng cách Bởi dù sao thì con rể cũng chỉ là khách Bà Lâm múc cháo từ cặp lồng ra bát Rồi đỡ chồng ngồi dậy ăn sáng Lão bình chọc Liếc nhìn cánh tay vẫn còn miếng gà cầm máu Liên tục bực tức nói với vợ Còn dành y tá Sáng nay lấy máu xét nghiệm Mà hẹn đó chứ Tôi thấy nó hút đầy cái xí lanh Tôi đã nghĩ chúng nó Hút tóm máu tôi bán lấy tiền Bà Lâm nhìn quanh phòng bệnh May mà không ai nghe thấy Những lời chồng bà vừa nói Bà dỗ dành cho chồng ăn hết cặp lồng Cháo bí đỏ để còn uống thuốc Do phải nhịn đói để lấy máu Không cần vợ phải dục thêm câu nào Chỉ một thoáng Lão Bình Trọc đã sơi hết cặp lòng Tuy ăn cháo một cách ngon lành Nhưng Lão Bình Trọc vẫn dài miệng Chê bát cháo không có nhiều thịt Trong suy nghĩ của Lão Ăn cháo phải đầy đặt như bát cháo lòng Của con mẹ tám ở cổng chợ làng Nhìn cặp lòng cháo bí đỏ Đã được chồng ăn hết sạch Bà Lâm vui miệng khoe ngay thành tích của mình Sáng nay Tôi thấy mọi người xếp hàng lấy cháo từ thiện Ngay đầu hành lang sẵn chức cặp lòng mang theo Tôi cũng đứng xếp hàng Để xin cho Được bữa sáng đấy Bát cháu đã nằm gọn Ở trong dạ dày Lão bình chọc Chưa kịp uống thuốc Đã trợn mắt lên quát vợ Bà nghĩ cái gì Mà Mà lại đi xin cháu tử thiện Cho tôi ăn thế ha ha Mau đi hỏi xem Lúc cấp cứu tôi Bọn bác sĩ nó giấu uh, Tiền của tôi ở đâu Vạn của tôi ở đâu Có khi chúng nó đem chia nhau mẹ rồi Sơ chán của chồng Không thấy nóng Tuy nhiên bà lầm vẫn ngỡ ngàng khi nghe nhắc đến số vàng Bà nghĩ có khi do ốm đau bệnh tật Cho nên lão chồng nói sảng Lão bình chọc ăn xong liền đi vệ sinh Lão quay sang nói như ra lệnh Đợi một chút tôi đi đái xong Bà chạy xuống dưới nhà rồi băng qua đường Mua cho tôi bát phở bò Ăn thêm không đói Nhớ đừng mua của bệnh viện nha Mọi người ăn rồi đều chê là không ngon Đến lúc này đắt. Trong lúc bà lầm đi mua phỏ, Lão Bình Trọc khó chịu khi nhìn mấy bệnh nhân tâm thần nằm cùng phòng. Có nằm mơ Lão cũng không nghĩ đến mình phải vào đây. Tuy nhiên mối bận tâm của Lão lúc này chính là 24 cây vàng đã không cánh mà bay. Không nghĩ đến thì thôi. Nhưng hễ chập mắt, Lão lại thấy sót của. Số vàng không tự nhiên mà có. Chính vì vậy Lão cảm giác như mất đi một phần cơ thể của mình. Đang nằm vắt tay suy nghĩ. Bất chợt láo nhìn thấy gương mặt của Minh hiếp ngó vào. Thằng con rể hụt rời đánh. Nhìn thấy lá bình chọc liền cười hành hạch. Không để tâm nhận đến những người bệnh khác ở trong phòng. Nó oang oang. Cơm. Lúc này đi tìm phòng bệnh của bố. Chả hiểu sao con đi lạc hướng xuống khu nhà xác. Rõ hãi. Không biết. À, khổ quá. Lá bình chọc buộc miệng chửi. Tuyệt sự mày. Đến thăm là được rồi. Còn nói linh tinh. Dù thèm thuốc, thế nhưng Minh Hiếp cũng biết quy định của bệnh viện. Kiên nhẫn nghe Lão Bình Trọc kể lại việc mình đã nhập viện như thế nào. Các bác sĩ đã làm xét nghiệm ra sao. Riêng việc bị mất 24 cây vàng, Lão Bình Trọc giấu biệt. Dù tiếc của, nhưng Lão quyết không kể cho Minh hít nghe. Sau khi ngáp sái cả quay hàm, Minh Hiếp nói như là bác sĩ trưởng khoa. Dạ ơi, con cứ tưởng, ông già làm sao? <cười> Đến nỗi phải đi cấp cứu có một cái bệnh đó mà cũng náo loạn cả làng. Ngày xưa con đi tủ á, mấy thằng mắc bệnh y như bố gọi là bệnh nổ ung bô. Thế lão Bình Trọc có vẻ không hiểu, mình híp cười ngoác miệng. Bố khai thật đi. Con mới có hướng điều trị. Có đúng là bố đã từng mò ra thị trấn bóc bánh giả tiền về không? Lão Bình Trọc biết không qua mắt được thằng ma xó này, lão nhớ lại dịp ghét nhau với em mặn, do không chịu được bí bách trong người, lão đã phi xe ra thị trấn vài bận. Không lẽ nào lại dính bệnh Dù không tin vào thằng Minh hít Nhưng lão cũng nói một cách thản nhiên Bố mày ra đó có lần thôi Minh hít biểu môi nói ngay Ra <cười> đó nhiều ý thì kệ bố Nhưng con khuyên thật bố Đừng để cho bác sĩ tiêm kháng sinh làm gì Riêng cái bệnh này á Thuốc tây không ăn thua <cười> Thôi Để con xin thuốc của người dân tộc Bố về dùng một cái là hết ngay Lão Bình Chọc hỏi Minh Hiếp Mày lên thăm bố xong lại quay về lão phải không? Minh Hiếp tiện tay vớ lấy quả cam ở trên nóc tủ y linh của rừng bệnh bên cạnh thản nhiên bóp cam cầm từng múi cho vào miệng sơi mặc cho Lão Bình Chọc chờ đợi câu trả lời Minh Hiếp sơi hết quả cam rồi thông báo cho Lão Bình Chọc một tin sốt dẻo Đêm hôm trước con chơi sóc đĩa thắng được một khoản nho nhỏ thay vì ăn nhậu như mọi lần con quyết định là mua con xoay mê cũ rồi phi ra Hà Nội thăm bố trước Sau đó sẽ tìm việc kiếm sống qua ngày Nói thật bố đừng buồn Ở quê bây giờ còn cứ thua vui gì nữa đâu Không lẽ bố con mình cứ chết già Xó làn Sau đó lại được con cháu đưa ra đồng Là xong một kiếp người Lão Bình Chọc trợn mắt Nhìn thằng rời đánh Lão chửi Mẹ mày Tao vừa đi vắng có vài ngày Mày ăn cái gì mà nó khôn thế Nhìn thấy bà lầm Xách cặp lòng phở về Mình hiếp nán lại nói chuyện một lúc Rồi xin phép đi Lão bình chọc nhìn thằng con rể hụt bước ra cửa, tự nhiên lão buột miệng. Mày chọn làm bảo vệ, hay chạy xe ôm đều dễ sống ở nở lạc. Minh Hiếp vẫn bước đi chỉ buông lại một câu. Mấy cái ngày đó không giàu được. Thôi, dẹp. Mỗi tuần, Hằng thường dành ít nhất là hai tối đi ba. Cái tên dạ lan đã không còn xa lạ với nhóm người ngoại quốc. Ai cũng ngưỡng mộ người phụ nữ mang tên một loài hoa đẹp, nói tiếng Anh như gió. Nhiều lúc, sự cung phụng chiều chuộng đến từ những vị khách ngoại quốc vô tình lại khiến nhiều cô gái khác tỏ vẻ khó chịu và ghen tị. Đàn ông ngoại quốc vốn đứng đầu về khoản ga lăng. Chính vì vậy, ai cũng muốn chinh phục người thiếu phụ xinh đẹp có ánh mắt hút hồn. Hằng nhẹ nhàng mở cửa căn hộ, trái với dự đoán của cô, Khải đang xem trận bóng đá ngoại Hằng Anh ở trên TV, dù đã 2 giờ sáng. Tiếng hò reo của sân vận động khiến cho Hằng ngạc nhiên. Bởi cô chưa thích chồng mình xem bóng đá bao giờ. Vừa nhìn thấy hằng bước vào, Khải cầm điều khiển điều chỉnh âm lượng giảm xuống. Hàng còn chưa kịp thanh minh về việc mình về muộn thì bất ngờ cô thấy tóc của mình bị túm chặt giật mạnh về phía sau. Do mất cân bằng cô ngã ngửa xuống nền nhà. Còn chưa kịp định thần bởi cú ngã, cô đã thấy chồng mình ngồi ngay lên bụng. Khải mím môi vùng những cú tát như trời rắn, khiến cho hằng hoa mắt. Máu từ miệng của cô thậm chí đã rỉ ra có vị mặn mặn. Không để Hằng mở miệng Lúc này đôi mắt của Khải vằn đỏ Khải dít lên một cách đầy căm hận Tao thả lấy đi về làm vợ Nhưng tao nhất quyết không lấy vợ về làm đi Mẹ mày Mày thích cặp với trai Tây à Hả? Mày thích tiêu tiền đô phải không Phải không Phải không Kèm theo mỗi câu nói là những cái tát và những cố đấm Hằng không biết tại sao Việc mình hay qua đêm với bọn Tây Lại bị Khải phát hiện Lúc này dù toàn thân đau nhức nhưng cô chẳng dám kêu Cô mặc cho chồng vừa đánh vừa chửi cho hạ cơn giận dữ Đối với hằng lúc này Mọi việc đều vượt qua tầm kiểm soát Đánh mãi cũng mỏi tay Tuy vậy, cơn cuồng nộ ở trong Khải vẫn không hề giảm. Sau khi xé toang bộ quần áo vợ đang mặc trên người, mặc cho vợ kêu la van xin, Khải túm chặt mái tóc của Hằng lôi vào trong nhà tắm rồi xả nước. Hiên và Cúc nằm ở ngay phòng bên cạnh, nhưng do đang tuổi thanh đen, vì vậy cả hai đã ngủ say. Hơn nữa phòng lại cách âm. Mọi việc xảy ra bên phòng ngủ của vợ chồng Khải Hằng, có ầm ĩ thì họ cũng chẳng nghe thấy. Bỏ mặc vợ nằm sóng xoài dưới nền nhà tắm, Khải lấy chăn gối ở trên giường rồi ôm sang phòng bên cạnh ngủ. Những hình ảnh nhạy cảm của Hằng với những gã đoàn đàn ông ngoại quốc dù muốn quên nhưng nó lại gây ám ảnh khiến cho Khải không tài nào ngon giấc Lúc ánh ban mai xuất hiện ngoài cửa sổ, biết có nằm cố cũng chẳng được ích gì. Khải quay vào buồn ngủ dựng vợ dậy rồi gần giọng nếu cô muốn sống buông thả theo sở thích. Ngay ngày hôm nay, cô dọn đồ ra văn phòng dạ lan để sống và làm việc đi. Sau trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng Đến lúc này Hằng cảm thấy đau nhức toàn thân Vượt qua nỗi sợ hãi do những việc làm Không trong sáng khiến chồng nổi điên Hằng nhìn thẳng vào mặt chồng Rồi đánh dọc Anh nghĩ có thể đuổi mấy chị em tôi ra khỏi căn hộ này dễ dàng à Tôi là người chứ không phải là chó Để anh thích đánh là đánh thích đuổi là đuổi Khải nhìn vợ Bằng ánh mắt khinh bỉ Với giọng lạnh lùng không chút tình người Khải dít lên Tôi chó cô từ bây giờ đến chiều tối Nếu không đừng trách thằng này sống bạc Hằng im lặng với tay lấy chiếc điện thoại Cô bấm máy rồi gọi cho ai đó Sau cuộc trao đổi ngắn Hằng nhìn vào mặt Khải rồi thản nhiên <cười> Anh chịu khó đợi thêm ít phút nữa Nhà mình chuẩn bị đợi khách đến đó. Trời nắng sớm Cô Mận dọn hàng một cách thông thả Cô vốn quen nếp ăn nếp nhậu Của đám đàn ông ở trong làng Cánh buôn chuyến Thích ngồi khề khà bên chai rượu gạo sủi tăm Kèm đĩa thịt chó Sau khi ăn nhậu say xưa đến đầu giờ chiều Sẽ về nhà ngủ Riêng đám thợ mộc Sau một ngày kéo cưa lửa xẻ Mới kéo nhau ra quán Đám này ăn to nói lớn nhưng chịu chi hơn Nhiều hôm ngó thấy quán còn nhiều thịt chó Đám thợ họ nhau trung tiền mua hết Sau đó yêu cầu cô Mận giải chiếu ngay xuống nền nhà Để ngồi ăn nhậu cho tiệm Cô Mận nướng trà chó Khiến cho mùi thơm bay khắp nơi Nhiều gia đình gần đó luôn miệng kêu điếc mũi Họ ngửi thôi cũng thấy thèm món trà chó chứ danh của cô. Đăng lúi húi bầy biệt. Cô Mận nghe tiếng bước chân cùng với tiếng khịt khịt mũi như là chó đánh hơi. Không cần ngọn mặt lên, cô cũng biết vị khách mở hàng là kẻ nào. Đặt trong bát xuống, cô Mận hất hàm gọi hỏi một cách lạnh tanh. Thế sao dân hàng đồ nầm lên? Là ông bị thánh vật ở ngay trên đây yên phụ ngoài Hà Nội. Họ còn bảo là ông đái cả ra bát máu tươi. Lão Bình Chọc ngồi co chân lên chiếc ghế băng dài Thay vì gọi món như mọi lần Lão đưa tay cầm chiếc bánh đa Rồi bẻ thành mấy mảnh ăn Lít nhìn thân hình nở nang của cô Mận Với vẻ thèm muốn Lão bực bội Mẹ trả cái bọn rồi hơi Gơm. Người ta chỉ bị cảm nắng mà chúng nó đồn đại linh tinh Cô Mận chặt đĩa thì chó luộc Rồi lấy thêm mấy xiên trà nướng bày ra mẹt Cô không quên đong nửa lít rộng nếp vào chai Đoạn đặt xuống trước mặt của Lão tình già Đúng lúc đó, lão Bình chọc chuẩn bị nhâm nhi thì Minh Híp ở đâu lù lù xuất hiện. Nó cũng quên luôn việc bị cô mặn cầm dao chửi cho sấp mặt hồi Tết, không bận tâm đến vẻ mặt khó chịu của lão bố vợ hụt. Minh Híp thò tay móc miếng chả chó cho vào trong miệng. Đoạn tỏ vẻ quan tâm, bố gia viện sao không ơi còn một tiếng để con đi đón. Lão Bình chọc được dịp kể lể, không có gói bảo hiểm, vào viện đúng là đốt tiền. Mỗi mũi tiêm chúng nó tính tiền triệu, quả là bóp cổ giữa ban ngày. Nằm thêm vài ngày thì chắc là ông chết vì sót Thôi, chuồn Hai kẻ bố vợ Hụt và con rẻ hờ chén chú chén anh đến quá trưa Sau khi uống thêm một chai nữa Cho đủ bữa Lão Bình Chọc nói với mình hiếp Thôi, giải tán về nghỉ Ngày mai bố sang bên nhà thuần Ăn cỗ Nhanh thật đấy, mới ngày nào chết ngỏm Mà đã rô đầu rồi Tranh thủ lúc cô Mật đang mải phục vụ đám khách Vừa ghé quán Lão Bình Chọc nói nhỏ với mình hiếp Con cốt tuy một lần trở hoàng Nhưng nó vẫn ngọt nước lắm. hay để bố đánh tiếng cho mày nhá. Ngữ mày còn sống ở đây. Bọn gái làng này có ế. Chúng nó cũng không làm vợ mày đâu. Thật đấy. Mình hít uống nhiều. Nhưng vẫn tỉnh như sáng. Ngay lão bố và vợ hụt nói vậy. Lên gật đầu. <cười> Thế việc này. Con trông cậy hết cả vào bố. Không có vợ. Hãy. Đến lúc hứng, chạy ra thị trấn mà chơi bời. Chẳng may bị nổ bô như bố. Rõ nhục. Lão Bình Chọc trợn mắt ngẩng lên nhìn thằng trời đánh. Lão nghiến răng nghiến lợi. Thế sự trả, thằng bất dậy. Trên con đường làng quen thuộc, hai người đàn ông một già một trẻ bước đi siêu vẹo. Tâm trạng của Lão Bình Chọc kể từ ngày trốn viện không được tốt cho lắm. Lão cứ thế mà thở dài sườn sượt. Nhìn em ẩn thì chó bằng con mắt thèm thuồng nhưng lực bất tổng tâm. Thèm là như vậy bản lĩnh của lão đâu còn được như xưa. Ngược lại với lão bình Trọc là loại bán rời không mân tự cho nên minh híp cũng chẳng còn gì để mất. Lấy được vợ như vậy y sẽ đỡ tốn tiền đi chơi gái. Ngôi nhà hoang phế có hơi ấm đàn bà dù sao vẫn hơn. Đến đúng ngã ba đường Trước khi rẽ về nhà mình Lão Bình Trọc rúi vào tay Minh Hiếp 5 tờ 100 Lão thấp giọng nói khẽ Mày đừng có bếp xếp cái mồm đấy Đi kiếm cho bố mấy thang thuốc của bà mế người dân tộc Cầm mấy tờ tiền trong tay Minh híp gật gù phán như ông cụ non <cười> Vâng Thấy biết sợ là tốt rồi Lão Bình Trọc bước chân vào nhà Theo thói quen cố hiểu Lão cầm cặp quần kéo ra rồi ngó vào Như chờ đợi điều kỳ diệu Phép màu không xảy ra Khiến lão nằm vật ra giường, lầm bầm chửi. Tiến sự một làng băm, làm bố mấy mất cả đông tiền. Cúc và Hiên mở cửa buồn ngủ bước ra. Gần như cùng lúc cả hai cô gái cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở phòng khách. Hiên liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh rẻ. Khác hẳn với sự vui vẻ thường ngày, gương mặt của chị gái khiến cho Hiên sốc. Bên mắt trái của chị cô vẫn thâm tím. Vẻ đẹp đã nhường chỗ cho sự tàn tạ. Trong lúc hai vợ chồng chị gái mím môi nhìn nhau, Hiên lặng lẽ đi về phía bếp ăn. Cô và Cúc lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Căn chung cư có sự hiện diện của bốn người, nhưng sự im lặng bao trùm. Cúc nhẹ nhàng rửa rau sống, nhưng cô vẫn nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Đứng phụ giúp Cúc một tay, Hiền ghé sát tay Cúc nói nhỏ. Ông bà này chắc là bữa chiến tranh nóng đêm qua đó. Sáng nay chuyển sang chiến tranh lạnh. Thôi thôi, thôi. chị em mình làm đồ ăn cho nhanh. Rồi phán Bốn bát phở khô nấu với thịt bò hầm được bưng ra Nhưng có vẻ hai vợ chồng Hằng Hải chẳng bận tâm Cả Hiên và Cúc đều cảm thấy lâm vào tình cảnh khó xử Bởi nếu đi ngay thì không tiện Mà ngồi ăn thì khó nuốt Tiếng chuông cửa như là một tín hiệu giải thoát Ngay lập tức cả Hiên và Cúc đều ra mở cửa Người mong chờ khách nhất lúc này chính là Hằng Ngay khi người thanh niên có vẻ ngang tàng bước vào nhà khuôn mặt của Khải trắng bạch vì sợ hãi Ngược lại với chồng mình, Hằng niềm nở mời khách ngồi xuống sofa. Sau khi Sai Hiên rót trà mời khách, Hằng tự tay châm thuốc cho hai người thanh niên. Tiện tay cô cũng châm cho mình một điếu. Đây là điều ít ai ngờ tới. Xưa nay trong nhà này không bao giờ có mùi khói thuốc lá. Trà đã uống, thuốc đã hút. Lúc này Hằng nhìn thẳng vào mắt chồng. Cô nói dành giọt từng câu một. Anh nghĩ mình là chủ căn hộ này. Cho nên anh muốn gì cũng được. Anh chửi tôi làm đĩ Cũng chỉ bị coi được cái clip nhạy cảm. <cười> anh đánh tôi cả đêm không chán tay. Hôm nay tôi và anh giải quyết một lần cho xong. Đây là cậu Thìn, lái xe cho công ty du lịch. Chắc khi thấy cậu ấy xuất hiện trong căn hộ này, anh tự hiểu ra vấn đề. Nghe những lời vợ nói, lại bất gặp ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống của khách. Cả người khải sững sờ như hóa đá. Ngồi im bất động, hằng búng tay vào gạt tàn thuốc lá một cách điệu nghệ. Giọng mỉa mai Anh nên nhớ cậu Thìn Chưa từng biết ngán đứa nào Nếu không vì nể mặt tôi là vợ anh Chắc hôm nay anh cũng chẳng còn nguyên vẹn ngồi đây Việc anh thường xuyên lén lút đi vào nhà nghỉ cùng vợ của cậu Thìn Không tốt đẹp hơn việc tôi cặp với mấy thằng Tây đâu Đợi cho hàng ngừng lời Lúc này Thìn nhìn thẳng vào mặt của Khải Với vẻ mặt như đang kìm nén tức giận Thìn lạnh lùng Đúng là tôi nể mặt vợ anh Nếu không sự việc đã được giải quyết ngay tại nhà nghỉ rồi Nhưng mọi việc sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu Tôi cho anh từ nay đến cuối tuần biến khỏi cuộc tòa chung cư Anh bán lăn nhà hay cho thuê tôi đích quan tâm Nếu anh không rời đi Đừng có trách tôi khốn nạn Mặc cho Khải lúng búng ở trong miệng định thanh minh gì đó Người thanh niên đứng dậy đi ra phía cửa Có lẽ nuốt không trôi được cơn tức giận Anh ta bất ngờ túm lấy cổ áo của Khải rồi gần giọng Hết tuần này còn nhìn thấy mặt mày ở đây Bố mày đập mày như đập con chó Khải sợ đến nỗi không nói được câu nào Việc Khải tán tỉnh rồi gạ được cô hàng xóm Ở tòa chung cư vào nhà nghỉ Hóa ra khiến anh gặp rắc rối Khải không ngờ là có lúc bản thân Lại bất cẩn và liều lĩnh như vậy Dù sao người mà Khải lén nút quan hệ Tuy ở khác tầng Nhưng việc chạm vào mặt nhau hàng ngày Là điều không tránh khỏi Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ Lẫn dằn vặt bản thân Bất ngờ Khải thấy vợ lên tiếng đề nghị Hây... Tôi thấy anh không thể ở lại tòa chung cư này được nữa. Đúng là chả đẹp mặt gì. Thằng Thìn lái xe tính nó ngang tảng không biết sợ là gì đâu. Chắc nó không cho qua việc này. Cũng như anh nổi điên với tôi. Ấy. Chính vì vậy, tôi muốn anh quay về tòa chung cư anh đang cho thuê. Còn tôi và hai đứa em sẽ ở lại đây. Số tiền tranh lệch về giá trị của hai tòa chung cư, tôi và anh sẽ cùng tìm phương án thỏa thuật để làm sao không ai bị thiệt. Bốn bát phở đã ngủy hết Tuy nhiên lúc này chẳng ai còn bụng dạ để ăn Quá sốc và bất ngờ trước sự việc dồn dập Cả Hiên và Cúc lùi về phòng thay quần áo Rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ Đợi cho hai cô khép cửa Hằng đứng dậy soi mặt vào trong tấm gương Anh nắng chan hòa từ ban công Khiến cho cô nhìn thấy rõ Bên mắt bị tím bầm Nhìn Tiếc Khải vẫn ngồi im không nói được câu gì Hằng thản nhiên Nếu anh vẫn quyết tâm bám chủ ở lại Thằng Thìn có khi chưa kịp ra Đã có người khác làm việc đó Nói đâu xa Một chút nữa tôi vào viện Chỉ cần nhìn những vết bầm tím này Bố tôi không để cho anh Yên đâu Tin tôi đi Ông mà ra tay á Đến lúc đấy anh có mà chạy lên rời Hay chui xuống đất Bố tôi cũng tìm bằng được để xử lý Biết không còn cách nào tốt đẹp hơn Khải đưa mắt nhìn vào căn hộ một cách đầy luyến tiếc. Trước khi đứng lên thu dọn hành lý, Khải chỉ buông một câu ngắn gọn. Tôi và cô sẽ còn gặp nhau tại tòa. Việc phân chia tài sản, nó không có dễ như thế đâu. Ngay từ khi trời tờ mờ sáng, Lão Bình Chọc đã nghe tiếng lợn kêu en ếc, sau đó là tiếng người ta gọi nhau y ới. Ánh đèn từ bên nhà hàng xóm hát sang cũng làm cho Lão phải thức giấc sớm hơn thường lệ. Bình thường nếu gặp những chuyện kiểu này, Lão Bình Trọc sẽ đứng ngay bên hiên nhà để chửi cho sướng miệng Tuy nhiên lần này lão bỏ qua Bởi lão biết hôm nay là ngày rỗ đầu của chồng và con trai bà Thuần Ngay khi buổi chiều tỉnh rượu Lão nhìn sang bên nhà bà Thuần Rồi nhận được lời mời một cách đầy trịnh trọng Biết con nằm thì cũng chẳng ngủ được Lão Bình Trọc mở cửa ngồi ở ngay bên hiên nhà cho thoáng Bết tính chồng, bà lầm nhanh tay pha ấm trà mạn Trước khi sang giúp nhà hàng xóm việc cỗ bàn Bà còn không quên dặn chồng Một chút nữa Ông có sang bên đây ăn cỗ Thì ông nhớ kỹ giúp tôi việc bác sĩ đã dặn nha Lá Bình chọc bắn một bi thuốc lào Sau đó quay sang gắt vợ Bà nói nhiều quá Có mỗi chén rượu tầm dao Mà cũng kiên kiên kiên kiên <cười> Sống thỏ Để mà làm ma tế ruồi đi à Chưa đến 9 giờ sáng Nhưng bà con ở trong làng đã bắt đầu rủ nhau đi ăn cỗ Nhìn thấy Cường Say Tay cầm thẻ hương và chai rượu bước vào sân Lão bình chọc ngạc nhiên trận mắt Như đoán được suy nghĩ của chủ nhà Cường Say ngồi xuống cầm đếu cày bắn một bi thuốc lào Sau đó chậm rãi nói Bác yên tâm Em khỏi bệnh được 2 tháng rồi Bây giờ ăn được ngủ được Không còn tiếng người nói trong đầu nữa Thậm chí em còn biết chuyện Bác bị nổ ống bồ Nhìn thấy trời nắng chói trăng Bên nhà hàng xóm Người đến ăn cỗ đã bắt đầu nhộn nhịp Lão Bình chọc cùng với mấy người trong làng Liền kéo nhau sang Đi bên cạnh Cường Say Lão nói nhỏ Hết bị mà ám là tốt rồi Khéo cậu bỏ nghề quản anh Trang. Cường Say biểu môi Cuối năm là thời gian kiếm được <cười> Có mà bỏ nghề thì Bốc đất mà ăn Lão Bình Chọc cười khung khúc rồi chửi tiền sư cái thằng này. Hóa ra mày nói khôn phết. Đúng là mày hết điên thật. Cường say ghé tay Lão Bình Chọc thì thào vẻ bí mật. Em ạ, có điên khối em đấy. Điên mà biết bác bị lừa mấy chục cây vàng ở trên đề yên phụ ạ. Khuôn mặt của Lão Bình Chọc đổi màu nhanh chóng Bọt mép từ miệng của Lão xùi ra trông phát tẩm. Dù chỉ cách cửa nhà bà Thuần chưa đầy 2 mét Nhưng lão túng cổ cường say lùi ra góc cây nhạt Để tra hỏi cho ra nhẽ Ngồi ăn dỗ đầu của chồng và con trai Bà Thuần Lão bình chọc liên tục gấp cổ cánh gà Và bát cho cường say Do đang phải uống thuốc Cho nên lão uống rượu một cách tử tốn hơn Dù lúc sáng Lão vẫn lớn tiếng mắng vợ Nhưng thâm tâm lão đã biết sợ Người ta mắc bệnh Chỉ cần đến viện chữa là khỏi Nhưng bệnh của lão Có nằm viện mãi cũng chẳng ăn thua Điều lão sợ nhất Là khả năng sinh lý bị hỏng hoàn toàn Cứ nghĩ đến viễn cảnh đó Lão lại dùng mình Cảm thấy đó là một sự sỉ nhục Ngồi ăn nhậu đến khi gần tàn cuộc Lúc này cường say đã lưu lưỡi Lão bình chọc xin cái túi ly lông Rồi gấp nốt Chỗ thịt gà còn thừa trên đĩa vào Lão cũng nhặt luôn hai miếng giò cùng mấy con tôm Cho vào trong túi ly lông Để đưa cho cường say Dù ở làng không có tục lệ nhặt cỗ thừa đem về, nhưng lão thản nhiên coi đó là việc bình thường. Đưa túi thức ăn cho Cường Say, lão bình chọc ghé tay của gã nói. Chỗ thức ăn này đem về, chiều đảo qua chột nóng là ăn được. Như vậy đỡ tốn tiền mua thức ăn. Đây là phần thưởng vì câu chuyện lúc nãy. Ông nhớ hộ thôi đừng có bếp xếp. Cường Say cầm túi thức ăn đứng lên, đi siêu vẹo trên con đường lên thôn về nhà. Kể từ khi tỉnh táo lại Cường say hạn chế uống rượu vô tội vả Bởi vì các bác sĩ ở bệnh viện Tâm thần trung ương kết luận Gã có dấu hiệu bị loạn thần do rượu Lúc Cường say ngật ngưỡng về nhà Gã đã kịp đem túi thức ăn Cho vào tủ Thì bị thằng con trời đánh rằn lấy Mình hít chỉ tay lên giường nói như ra lệch Ông đi ngủ một giấc đi Rượu vào cấm con nói linh tinh đấy Ở làng này không có cái lệ sách đồ ăn về nhà Đúng là đẹp mặt Miệng nói vậy Nhưng lúc bố của y leo lên giường ngủ mình Hiếp nhanh tay dốc chỗ thức ăn ra đĩa Sau đó mở tủ lấy hai lon bia ngồi thưởng thức Tuy chỗ thức ăn không ngon bằng thịt chó đầu làng Nhưng mình Hiếp vẫn cơ hoan hỉ ngồi ăn hết sạch Nhìn trời nắng có phần gai gắt Nhân chút có men bia mình Hiếp định ngả lưng một chút Bởi đêm nay theo lời hẹn của chiến hữu mình Hiếp định ngồi chơi xóc đĩa cả đêm vừa nhấc chiếc gối xuống nằm ngay dưới nền nhà thì bất chợt lão Bình chọc lù lù xuất hiện. Nhìn vẻ mặt lầm lì cùng ánh mắt đầy căm hận của lão bố vợ hụt, bất giác Minh Híp đoán ngay có chuyện hệ trọng sắp xảy ra. Không buồn quan tâm đến thái độ của mình híp, lão Bình chọc nói ngắn gọn như dao lệnh Mày lấy xe máy trở bố ra ngoài thị trấn có việc. Nhớ đem theo con nhị khúc." Biết có chuyện nghiêm trọng, cơn buồn ngủ của Minh Híp tan nhanh, y đứng lên mặc chiếc áo phông đen Vâng Bố lên xe con chạy đi luôn Nhưng mà đi đâu hả bố Lão Bình Chọc ngồi sau lưng Minh hít Nghe thằng con rể hụt hỏi Liền nói ngắn gọn Mẹ nó chứ Mày đưa bố đi lấy lại 24 cây vàng Con phố nhỏ sáng sớm Hằng ngửi qua lại. Hằng mua bó hoa rồi chở Cúc đến văn phòng. Dựng xe sắt cửa rồi khóa cổ, khóa càng cẩn thận. Cô nói với Cúc như dặn dò. Ở đây sạch một cái là mất xe ngay đấy. Em chịu khó thì lấy bằng lái xe rồi còn đi lại giao dịch cho chị. Cuối năm chị mua ô tô, xe này để cho em và con Hen sử dụng. Trong lúc Cúc đang xịt nước lau kính, Hằng tắm đóa hoa vào lọ rồi đặt ngay bên cạnh ban thờ thần tài. Cô còn không quên pha mấy cốc cà phê Rồi thắp hương gì dầm khấn vái Nhìn đồng hồ biết còn sớm Hằng dặn cúc trong văn phòng Cô còn đi ra ngoài có việc Trời nắng nhưng có những làn gió thổi nhẹ Khiến cho buổi sáng tiết trời dễ chịu Hằng lưỡng thững đi sang phố Lý Quốc Sư Ở đây mỗi một buổi sáng Có gần chục chiếc Ford Transit Đang đợi khách du lịch ra xe Hầu hết tê ba lô đều thuê trọ qua đêm Tại những khách sạn mini trên Ấu Triệu Ngõ huyện Sau bữa sáng, họ bắt đầu hành trình tham quan Danh Thắng Hạ Long Hoặc là ngắm thiên nhiên hùng vĩ tại Hà Giang Hằng đi lách qua những hàng ăn sáng trên vỉa hè của con phố Cô ngồi xuống một hàng nước ven đường Nơi có mấy người lái xe đang đợi khách Vừa nhìn thấy Hằng, một cậu lái xe reo lên Sao nay chị đến sớm thế? Hằng đưa danh sách đoàn khách cho cậu lái xe rồi hỏi Chuyện nhà cậu thế nào? Cậu lái xe này không ai khác Chính là Thìn ở cùng tòa nhà với Hằng. Nghe hỏi thăm về chuyện gia đình. Thìn búng điếu thuốc đang hút dở xuống lòng đường. Rồi nói một cách nhẹ tanh. Bọn em sống với nhau không còn hôn thú. Con cái chưa có cho nên chán thì giải tán cho nó nhanh. Dù sao việc nó với chồng chị có tình nghĩ là hay. <cười> Thế là em đuổi thằng cổ. Em lại không mang tiếng súng bạc. Vậy từ hôm em dọa. Lão chồng chị có dám mò về đây quê dối không Hằng phì cười nói một cách vui vẻ Chồng chị là cái loại giác chết Cậu vừa lên tiếng cảnh cáo Lo lượn mất tâm Lần sau có việc gì Chị alo phiền cậu lại giúp Thìn gật đầu Trước khi đứng lên mở cửa xe cho khách Cậu ta nói một cách khẳng khái Chuyện nhỏ mà chị Cần gì chị gỡ em một câu Nhìn những gánh hàng hoa trên phố Hằng chật nhớ hôm nay là ngày rằm Thay vì quay về văn phòng phơ sớm Hằng ghé ngôi chùa bà đá nổi tiếng đất kinh kỳ Cô thấp hương rồi chắp tay khân vái một cách thành tâm Chỉ có ở nơi cửa Phật Nơi cô tiếng gõ mó tụng kinh hỏa quyện với mùi khói hương Lúc đó Hằng mới cảm thấy được một chút bình yên trong cuộc sống Việc chồng cô phát hiện sự thật về những lần đi ba về muộn Trong thâm tâm Hằng biết điều đó chẳng chóng thì chảy sẽ xảy ra Vì vậy cô đã cao tay hơn khi bàn với Thìn để gài bẫy cho Khải Dính vào lưới tình của cô vợ hờ của thằng Thìn Dù biết những việc làm của mình chẳng tử tế gì Nhưng khi chắp tay trước đấng Thế Tôn Không hiểu sao Hằng cảm thấy trong lòng lại thanh thản một cách kỳ lạ Hằng luôn cảm thấy mọi tội lỗi của cô nếu có phạm phải Chỉ cần vào chùa thắp hương là sẽ nhẹ nhõm như được chút bỏ tất cả vậy Bước dọc con phố nhỏ quay về văn phòng Hằng thấy một cô gái chạc tuổi mình Bước xuống từ chiếc xe mẹc màu trắng sang trọng Nhìn cô gái diện toàn đồ hiệu Nước da trắng trẻo Về nhan sắc thì không có gì nổi trội Tự nhiên Hằng thở dài Khi thấy cuộc đời mình quá bất công Hằng luôn tự hào là một người xinh đẹp giỏi giang Chưa kể sử dụng tiếng Anh thành thạo Vậy mà cái số phận lại không mỉm cười Khi cứ bắt cô Phải bươn trải ngược xuôi Bước chân về văn phòng Lúc gần đến nơi Hằng đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của Cúc với một ai đó. Lúc cánh cửa kính mở ra. Vị khách kia quay người lại. Hằng xứng người khi gặp lại cố nhân ở chốn này. Vị khách đó chẳng ai xa lạ. Thậm chí nếu không có biến cố xảy ra. Chắc là giờ này Hằng và người đó đã lên duyên vợ chồng. Thấy vẻ mặt sửng sốt của Hằng để tránh cho mọi người khó xử. mình hít Tức là vị khách không mời mà đến Đã lên tiếng trước <cười> Anh ra ngoài Hà Nội làm việc Không ngờ Lại ngay gần văn phòng của em Nhà thầy Hanh hôm nay có lẽ Chính vì vậy dù cách nhà của thầy trăm mét Nhưng hai thầy trò nhà lão bình chọc Vẫn nghe rõ tiếng mõ tiếng chuông Từ trên tầng vọng xuống Mình hiếp dựng xe máy Cạnh con xe du lịch 16 chỗ Nhìn thấy biển số xe 35 Y nói nhỏ với Lão Bình Trọc gớm thật, ông thầy dạo này tiếng tâm vang xa, hôm nay lại có cả đàn dưới núi đến nổ mạng. Gặp ai không gặp, gặp đúng thầy Hanh, khéo mất tiền triệu như chơi. Lão Bình Trọc lầm bẩm mày nhớ bố bảo sao rồi cứ làm như vậy, khắc quá thường. Đứa cháu của thầy Hanh ngồi dưới tầng 1 trong xe kiêm bán hương hoa đổ lễ, vừa nhìn thấy hai vị khách quen liền nhăn nhở cười thay lời chào. Lão Bình Trọc không vội lên gác. Lão chắp tay sau đít ngó vào gian buồng Đang có hơn chục chiếc xe đạp cổ Lão không thích Cũng như không có tiền để sưu tập đồ cổ Như thầy Hanh Và lão Hảo Yên Phụ mặc kệ cho lão bố vợ hụt ngó nghiêng chỗ xe đạp Han gì Mình híp mở tủ lạnh nhà thầy Hanh cầm một quả táo cho vào miệng cắn Tiện tay lấy luôn lon bia lạnh Rồi khui nắp ngỡ cổ uống Một cách khoan khoái Tiếng trung tiếng mõ trên điện thờ vừa dứt Lão bình chọc hắng rộ E hèm một tiếng Nhận được tín hiệu Minh híp cun cút Bước theo chân lão lên trên tầng trên cùng của ngôi nhà Nơi có điện thờ của thầy Thầy Hanh ngồi khoanh chân trước điện thờ Đám con nhang đệ tử theo hầu Đang chắp tay nghe thầy phán Như rót mật vào tai Ở ngoài sân thượng có hai người đang hóa vàng Khói bay mù mịt Thầy Hanh lúc thì giọng eo éo Lúc thì sang sẵn Hôm nay thầy đã thành tâm rồi Mọi việc cứ y như lời thánh phán là sẽ hành thông. Đến đây thầy bắt đầu nheo mắt dở bài. Nhưng mà nhá, thầy nói trước, cuối năm bận gì thì bận cũng phải chịu khó vác mặt lên đây mà làm lễ tả nhá. Sống bạc quá thì trả thánh trả thần nào người ta độ cho nợ đau. Đấy là thầy cứ nói trước cho mà biết. Trong lúc đám con nhàng đệ tử gần chục người cả già lẫn trẻ, xúm lại hỏi Han, Thầy Hanh miệng trả lời, tay đã vét ngay số tiền lễ cho vào trong túi áo. Dưới ánh nắng từ ngoài chiếu vào, thân hình nóng nút thịt của thầy trong bộ áo lễ màu xanh cổ vịt, nhìn không khác gì ông hộ pháp. Lúc thầy Hanh dừng lời để uống cốc nước cam do một con nhang đệ tử cung kính đưa tới, thì bất chật từ dưới cầu thang có tiếng bức chân, kèm tiếng nói oang oang như phá đám. Mẹ kiếp, tin đích gì lời của thằng hoạn lợn, chết vì ngu. Dù chưa thấy ai ló mặt vào những thầy Hanh giận tím mặt Bởi thầy biết Đó là giọng cà khịa của lão Bình Trọc thầy cho lão Bình Trọc xuất hiện Cũng là lúc thầy Hanh phát lộc xong cho mọi người Đợi cho đám con nhăn đệ tử Xuống cầu thang Lúc này thầy Hanh bắt đầu xỉa sói Chú mày ăn khoai ngứa hay động mô động mả Rồi phát biểu như thế Chẳng lẽ thầy lại đào cả tông môn lên mấy triệu Thầy là con thánh con thần. Mày cứ chởi đi. Cứ chởi đi. Rồi có ngày không ai động vào cũng tự bị thiến. Mày à, mày. Lão Bình Trọc lử mắt ra hiệu. Ngay lập tức mình hiếp sô mạnh vào người thầy. Khiến thầy ngã sấp mặt xuống chiếu. Lão Bình Trọc kéo chiếc đôn ở góc điện thờ ra ngồi. Rồi đưa chân chặn lên người thể Hanh. Lúc này thầy Hanh có muốn cũng chẳng thể nào ngồi dậy được. Khuôn mặt của Lão Bình Trọc hiện lên vẻ ác độc. Nhất là ánh mắt lạnh lùng báo sự chết chóc Lã Bình Chọc nói như giít qua kẽ răng Cả đời tao ăn cơm góp thiên hạ Đến mòn răng Cướp bạc bề hòm cơm đức ở chùa Đào trộm mộ cổ Đốt nhà đứa nào tao ghét Không việc gì mà tao không dám làm đâu <cười> Cái loại mày xương thầy ở đâu tao đích quan tâm Nhưng dám cướp 24 cây vàng của tao là mày chán sống mẹ mày rồi Nghe chưa? Nghe chưa? Hôm nay tao và thằng Minh hít Sẽ dóc xương mày làm thịt Như làm thịt con lợn béo. Thầy Hanh chưa kịp mở miệng thanh minh. Cú đạp thẳng cánh của Lão Bình Trọc Khiến thầy tối tăm mặt mũi. Theo sự chỉ dẫn của Lão Bình Trọc Sau khi chốt cửa. Rồi vặn chiếc đài có phát kinh Phật to lên. Mình hiếp lao vào đấm đá thầy Hanh cho đỡ ngứa chân. Thật ra y cây cú. Bởi thằng hoạn lợn ôm một lúc 24 cây vàng. Không chơi chia cho y lấy một chỉ. Chắc thầy Hanh cũng không ngờ có ngày mình bị vả miệng Bởi hôm thầy ghé qua nhà Minh híp làm lễ trục vong trừ tà cho Cường Say Trong bữa nhậu ngày hôm đó Không biết cao hứng vì rượu hay sao Thầy đã sướng miệng kể lại vụ Lão Bình Trọc bị mất vàng mình híp có nghe lõm bõm tai nọ sang tay kia Nhưng vô phúc cho thầy Hanh ở chỗ Cường Say lại nhớ rành giọt mọi lời của thầy nói Chính vì được nghe gã cường say trần thuật lại Hôm nay Lão Bình Trọc mới tức tốc cùng mình hiếp đến hỏi tội Trong gian điện thờ Phản phất mùi nhang trầm Ba kẻ trộm mộ giờ đấy cắn xé lẫn nhau Trời về chiều cũng là lúc ánh nắng bắt đầu yếu dần Tuy nhiên vì không vì thế mà nhiệt độ có phần bớt oi nóng Gian điện thờ ở tầng trên Cho nên hấp thu sức nóng nhiều hơn Ngồi đánh tên hoạn lợn kiêm thầy cúng mỏi tay Lúc này mấy người đều nhễ nhại mồ hôi, nóng quá, khiến cho mình híp phải chạy xuống nhà sách cả chục lon bia lạnh lên giải khát. Lá Bình chọc ngửa cổ tu cạn lon bia, rồi quay sang nói với mình Hiếp, nhưng cốt là để cho thầy Hanh nghe. Tháng hòa lợn này nếu như không chịu khai ra số vàng, ta với mày sẽ thịt nó nhét vào bao tài, ném mẹ mày ra sông Hồng là xong. Thầy Hanh mặt mày thâm tím... Có nhiều chỗ máu chảy ra đã khô. Miệng thầy cũng lung lay vài cái răng cửa. Thầy nói cũng cảm thấy đau. Biết là có nuốt cũng chẳng trôi số vàng. Vừa nghe hai thằng trộm mộ bàn nhau chuyện giết mình. Thầy bắt đầu hoảng. Bởi tính điên loạn của Lão Bình Trọc Và tính liều lĩnh của thằng Minh hiếp khiến thầy biết rõ. Bọn này nói được sẽ làm được. Thầy xuống giọng thèo thào. À, trộm bàn trong mộ không rung rưỡng gì đâu. Rồi. Rồi cả tao cả chúng mày sẽ phải trả ra. Chỉ chỉ là sớm hay muộn. Sớm hay muộn. Sổ, số vàng của mày hiện nay. Tao vẫn đang để trên bàn thờ làm lễ giải hạn. Kìa kìa kìa. Lão bình chọc lao đến lục tung cả ban thờ. Mọi bánh trái phẩm hoàn bị lão ném xuống nền nhà không thương tiếc. Lúc cầm chiếc túi lụa đỏ đựng vàng 4 số 9 Lão lừ mắt nhìn thấy hanh rồi chửi. Thì sự thật hoạt lợn. Đúng là cái loại thân nở lửa, lửa ưa nặng, để tao phải ra tay mới chịu. Cái loại trộm cắp lửa đảo như mày á, đời này vẫn mãi chỉ là thằng hoạt lợn. Ngồi đếm đi đếm lại số vàng, lão bình chọc, cầm túi vàng dí sát vào mặt thầy Hanh rồi dít lên như còi tàu. Thằng hoạt lợn, ở đây tại sao có 16 cây? Mày bao trai hay ăn gì mà hết 8 cây vàng của bố mày. Thầy Hanh nhổ bãi nước bọt, toàn máu ra nền nhà. Sau khi được Minh hít cho uống một ngụm bia lạnh tỉnh táo, thì bắt đầu giải thích. Mày nghĩ mình tao rời hết được à? à? Là con giúp việc nhà lão Hào gọi điện báo cho tao. Ngày khi mẹ mang cái âu vàng đến bàn, nó là người đánh thuốc cho mày đái ra máu rồi ngất xỉu. Tám, tám cây vàng là phần của nó. Có giỏi thì mày đi mà đòi. Lão Bình chọc trợn mắt vì bất ngờ, lão Hàn học nói với mình hít. Mày thấy chưa? Chúng nó cùng đánh thuốc để cướp vàng Vậy là bố mất tối mấy triệu tiền thuốc men Đã thấy cái mồm chó của mày còn rêu dao khắp làng Là bố mày bị nổ không bố Mà nó chứ Biết là Mình nói hớ Mình hiếp gạt đi Y hỏi Vàng vàng lấy lại được rồi Thế thế bây giờ Bố định xẻo thịt Hay là đốt nhà thằng hoạn lợn Bố cứ nói Để con xử lý do con lượn Nhìn thầy Hanh bị trận đòn bầm dập Đang nửa nằm nửa ngồi ở trên nhà Lá Bình Trọc khoát tay nói với Minh Hiếp Thôi về Đập cho thằng Hoa Lợn như thế là đủ rồi Chuẩn bị ra Hà Nội xử còn giúp việc Nhà Lão Hảo Đợi cho Lá Bình Trọc xuống đến chiếu nghỉ Lúc này Minh híp vạch quần Vừa đi vừa đái khắp cầu thang nhà thầy Hanh Cả buổi chiều Đã nốc đến 6 lon bia lạnh Bây giờ là lúc Minh híp xả hết đi Cho nhẹ bàng quang tiếng nước tiểu chảy to to cùng với tiếng hát ầm ầm của mình híp vang lên. <cười> Được tín em lấy chồng. Lòng anh buồn biết mấy. Được tín em có chồng chắc người tự độ ấy còn thương tiếc khôn nguôi. <cười> Giờ em đi lấy chồng. Còn đâu mà chồng ngóng. Đẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đằm ấm để ai tán nhạt lòng. <cười> Hẹn gặp em Hà Nội mua chim làm tổ nhá. Mẹ à Hết tập 5 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại